Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Em cấm hồng lúc này mới biết được Cũng không có gì Ông ấy theo em nói anh là một cái ngốc tử Không có chuyện lão đại đến công trường Trên gạch xi măng nha Cô nhốn vai cất tính trả lời Quý Thành Họ nghe xong thì bật cười ha ha Anh thích mọi người ở công trường Bọn họ đều là những người có cá tính thẳng thắn Hoàn toàn không lục đục gì với nhau cả Không như trên thương trường Anh lừa tôi, tôi lừa gạt anh Ở chung thật là tốt lắm Anh nói với cô Anh thường tới nơi này sao? Giống như tất cả mọi người nói về anh vậy. Cô to mò hỏi. Thời điểm vừa mới tiếp quản công ty. Bởi vì muốn làm rõ ràng hết thay. Anh thường ở công trường một đoạn thời gian không ngắn. Cũng quen biết không ít người. Có người cậy già không xem anh lớn nhỏ. Căn bản là không có người đem anh trở thành sếp. Thực là đang đánh đòn. Ngày nào đó lòng của anh không tốt nhất định sẽ đem bọn họ khai trường. Mặc tay trang áo khoác quay về. Anh đặt lời tê gián sát hừ một tiếng nói. Rồi sau đó tiếp nhận laptop Cầm tiếng nhẹ ở trên tay cô Anh sẽ không làm như vậy Cô nói Lâu mày nhíu lại Anh bước đi hướng tới chỗ dừng xe Bởi vì anh là thật tâm thích bọn họ Cô đi tới theo ở bên cạnh anh Một câu nói ra hết tất thảy tâm sự Tuy rằng gần mấy năm Hai người bọn họ không gặp nhau Nhưng anh có thói quen như cũ Là không hề thay đổi Là không thích không quen Ở gần người khác mặc kệ đàn ông hay là đàn bà Ở trong bắp cô đều chú ý, vô số đàn bà cứ việc quay chung quanh người anh, nhưng không có một ai có thể đến gần người khác mà tùy ý đụng chạm vào anh. Nhưng ở những người này, nơi, nơi này đối đái với anh kẻ vai rác cánh, bởi vậy cô biết anh chẳng qua thực chất là thích họ. Nghe cô nói, quý thành hạo dương môi cười, nhịn không được mà đưa tay nhu lặn tóc của cô. Cô thật là hiểu anh, nếu đổi lại là những người khác, đều sẽ đem những lời nói của anh vừa nói rồi mà nghiêm túc cho rằng là thật rồi sau đó bắt đầu đối với anh cảnh giác sợ hãi nay nhầm cấm hồng đột nhiên dừng lại lôi ra phía sau từng bước anh cũng không cần luôn đem tóc của em làm lạnh lên có được hay không hả cô hướng anh nhíu mày kháng nghị cảm thấy chính mình nếu như không thật sự nói thì là không được mau nhìn xem đi cô lại nghiêm khắc nói tiếp chờ kia tóc em ngắn Bị anh vào rối loạn chỉ gầy hai cái là có thể khôi phục Nhưng mà hiện tại tóc em dài Bị vào loạn như vậy trông thật là giống người điên nha Có sao Tóc của em tuy rằng đã dài Nhưng vừa đen vừa thẳng và hai cái cũng lập tức khôi phục lại như cũ trình tề đi Anh không cho là đúng nói Nói xong như chứng minh lời nói của anh Lại nhanh như chớp đưa tay vén tóc của cô nhô lặn Cô tức giận kêu to ra tiếng phản dạ tính hề dựng lên mà đuổi đánh anh Anh lại bình trở mật cười ha ha Xoay người chạy trốn cho cô đuổi theo Đứng ở phía xa nhìn thấy một màn này Trường thúc những công được mà nhếch miệng mỉm cười Hai hàm răng nanh không quá trình tề lại trắng đoán Lẽ ra giữa ánh nắng mặt trời Xem ra không lâu sau đó Ông sẽ có tin mừng Có thể uống rượu rồi Thật là tốt quá Lại một lần nữa Hiện tại nhâm cấm hồng chính mình lại tính toán nhầm rồi Bị quý thành hạm biết sở trường của cô là thiết kế kiến trúc Thân là chủ sự công ty Anh biết kéo dùng người, đem cô xếp vào phòng thiết kế của công ty. Bắt đầu ngày đầu tiên cô cùng anh đi làm công ty, thật sự là đi làm. Họ nữa đến nhận việc một điểm cũng không kêu cứu mạng. Xếp đặc biệt tiến cử nhà thiết kế, đoàn người làm sao lại không dám tôn trọng cũng coi trọng đâu cơ chứ. huống chi, tân đồng sự còn là đại mỹ nhân, làm nhẫn tình người ta sáng lên. Cho nên cao một ngày, cô chờ thời giờ đi ăn cơm cùng với thời gian đi vệ sinh thì có thể hơi nhắm mắt nghỉ ngơi một chút vẫn là bị người khác vây quanh, trả lời mọi tình huống, mệt đến nỗi cô muốn phát hỏa, mà cái người khởi sướng kia lại chạy trốn cả một ngày không thấy bóng sáng, hoàn toàn mặc kệ sự sống trách của cô. Trong công ty đột nhiên vang lên tiếng chuông hư hư thực thực, cô mang theo vài phòng môn đời, cố ý lấy giọng điệu khó hiểu mà cất tiếng hỏi. Đây là tiếng chuông gì vậy? Tiếng chuông tan tầm nha. Trương Khải lập tức trả lời. Vậy mọi người không có người nào giống như chuẩn bị tan tầm chứ? Cô nhìn xung quanh toàn bộ phòng thiết kế, chỉ thấy đoàn người đối với tiếng chuông giống như hoàn toàn không nghe thấy. Vẫn như cũ tiếp tục bắt tay vào công việc, ngay cả đầu cũng không có nâng lên một chút. Phòng chúng ta không có quy định thời gian đi làm, chỉ để ý trong thời gian làm, giao ra đồ đảm nhận thiết kế là được rồi. Nguyên lai là như vậy sao? Cô gật đầu nói tiếp, công ty thiết kế là khai thác trách nhiệm sản xuất có đúng hay không? Đúng vậy, cho nên trong tay không có án kiện hoặc án kiện đã muốn sao? Thì thời nghĩ tan tầm đều được có đúng không? Đúng nha. Như vậy rất là xấu hổ. Trong tay ta vừa không có văn kiện nào, cho nên ta muốn tan tầm trước nha. Mọi người vất vả, ngày mai gặp lại. Tôi cười khá ái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net